các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải đi tìm một địa phương an toàn rồi dừng lại ở đó lời dặn dò cùng gương mặt của cha cô hiện lên trong đầu làm cho cô hơi tỉnh táo lại ok không có việc gì tuy rằng cô cũng không phải là lạc đường bình thường nhưng bọn họ sẽ tìm được cô tìm người là sở trường của bọn họ mà mãi cho đến lúc này cô mới trấn tĩnh tinh thần mà nhìn quanh bốn phía chung quanh trên núi đầy là tuyết ngọn núi hùng vĩ cao chọc trời Giống như những bức bình phong nối tiếp nhau. Có một vài chỗ xuất hiện những phiến đá trần trụi màu xám. Thoạt nhìn rất giống như ở nơi của ác ma. Khi nhìn lại tự hồ ngăn lại tất cả những đường đi của cô. Cô đi xuống dưới. Hướng này xem như là tạm ổn. Tuy rằng phía trước có một chút cọp cành. Nhưng ít ra là không hề có tuyết. Tục ngữ nói rất hay. Đại nạn không chết thì tất có sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Con lên khóe miệng cô nhấc chân lên. Lại ở trong tuyết mặt bôn ba. Rời khỏi hiện trường khủng bố công mai đó, mà bước xuống dưới chân núi. Cô không thể mãi đợi ở chỗ này, trên người cô mặc quần áo quá ít, lại ở nơi này chỉ có con đường chết mà thôi. Dùng mình một cái, cô dùng hai tay ma sát cánh tay, nhìn dân cốc dưới chân núi cỏ mọc xanh điên biếc Thẩm nghĩ ít nhất con đường xuống núi cũng không phải là có căn đi. Cô đã nhìn thấy trong sân cốc có một con sông. Cô trước hết đi xuống núi tìm một địa phương ấm áp. Ít nhất phải đến nơi không hề có tuyết thì mới có thể không bị chết bởi vì đông cứng, trước khi người ta tìm được cô. Nếu như cô không lầm, những người này là muốn bắt cô để uy hiếp người trong nhà. Tuy rằng khả năng nói tiếng nước ngoài của cô vô cùng kém, nhưng tên người nhà cô ít nhất cũng không thể phát hiện ra âm sai. Cho nên bây giờ cô là người yếu ớt nhất trong nhà. Cô rất rõ ràng, hiển nhiên đám xấu xa kia cũng rất rõ ràng, cô không muốn người nhà mình thêm phiền toái. Nếu có thể tự mình thoát khỏi nguy hiểm Cô tuyệt đối không muốn ở lại nơi này Để cho những tên kia đạt được mục đích Nhất đôi giày vải đã chìm sâu trong lớp tuyết Cô cẩn thận bước xuống núi Cô không biết rằng mình đã đi bao lâu Có lẽ là mấy chục phút Cũng có lẽ là vài giờ Cô không hề có khái niệm về mặt thời gian Chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh Cô làm sao có thể càng ngày càng lạnh chứ Cô đang xuống dưới cơ mà Hẳn là phải trở nên ấm một chút không phải hay sao Bình minh Bầu trời xanh thanh thằm, giống như là mặt đại dương mênh mông. Hơn nữa thái dương ngay trên đỉnh đầu lóng lánh, chiếu những tia sáng màu vàng rực rỡ. Cô thở ra những làn khói trắng nhìn trên bầu trời cao xanh vời vợi. toàn thân lại run rẩy không ngừng, hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng của ánh mặt trời ấm áp. Rất là khoa trương. Hiện tại rõ ràng sắp đến tháng năm, gần như có thể xem như là mùa hè. Bọn chết tiệt đó rốt cuộc đã đem cô đến đâu thế này? Đã sắp đến tháng năm, Tại sao trên núi lại còn có tuyết sâu như vậy chứ? Trong lòng hiện lên nghi vấn, mỗi một cái đều đả kích sự tin tưởng cùng hy vọng của cô. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, làm cho cô càng thêm choáng váng hoa mắt. Cô nhắm mắt lại cúi đầu tiếp tục nhích chân, không đứng vững thì té nhào về phía trước, lăn lông lốc xuống trên núi đầy tuyết trắng kia. Cơ thể cô quay cuồng, buông tha cho dãy ruột chỉ có thể căng thẳng cơ bắp mà chịu đựng sự quay cuồng đau đớn trong tuyết. Thẩm mang những tên bắt cóc đó hàng ngàn vận lần ở trong đầu Rồi sau đó đau đến mức mất đi ý thức Có cái gì đó ẩm ướt nóng bỏng Đang liếm gương mặt đóng băng của cô Vật đó đã kéo cô từ trong bóng đêm ra Khi cô ý thức được đó là đầu lưỡi Thì sợ tới mức muốn mở mắt ra Nhưng cô đã không còn khí lực nữa rồi Mặt của cô đông lạnh tới mức Là cứng ngắc Mà không chỉ mặt môi cô cũng vậy Chỉ nhớ về đoạn khủng bố đó lập tức hiện lên Cô vẫn chưa kịp sợ hãi cho hoàn cảnh hiện nay của mình, chợt nghe thấy động vật đang liếm cô, đến phát ra một tiếng kêu thật dài. Thật là tốt quá, là một con sói. Một con sói dường như đang gọi đồng bạn đến cùng ăn. Trời ạ, vì sao lại không cho cô tiếp tục ngất xỉu nữa đi chứ? Cô cố dùng giấc mà mở mắt ra, muốn hướng tay đuổi con sói kia đi. Tuy rằng đó nhất định là uổng phí khí lực, nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là chuyện mà nhà người họ cảnh hay làm. Cô thử nâng cánh tay lên. Đáng tiếc, ngón út của cô chỉ dần thật. Bất quá cô mở mắt. Có lẽ là không đến 2mm. Nhưng cô mở ánh mắt sưng ra. Một con sói lông hoa râm ngồi giữ ở đầu cô, cao cao tại thượng Lạnh lùng kiêu ngạo nhìn xuống cô. Một đôi mắt nâu sáng, lấp lánh như là ngọc quý. Dây đó tiếp theo một bóng đen to lớn hơn con sói kia gấp vài lần. bỗng nhiên xuất hiện phía sau con sói xám Cô xem không rõ bóng đen kia. Mí mắt của cô không chỉ sưng hút còn bởi vì máu ướt thấm chỉ có thể mở ra một khe nhỏ hẹp, láng thoáng. cô nhìn thấy cái gì đó cao lớn che khuất bầu trời xanh, ánh nắng chói chang kia, toàn thân dày đầy lông rậm, còn có tay chân trắng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện